Xin kính chào toàn thể quý vị các bạn Thưa quý vị rất vui khi được gặp lại quý vị các bạn Trong buổi tối ngày hôm nay trên kênh Chuyện Đình sản Mời quý vị các bạn đón nghe một câu chuyện Của tác giả Hoàng Kiên Câu chuyện Thôn Quỷ Bây giờ xin hình ảnh mời quý vị các bạn Chúng ta cùng đón nghe câu chuyện này Tại một thôn nhỏ Trong quán cơm của bà Thanh Lúc bấy giờ có khá đông thực khách Tại một bàn nằm cuối dãy là hai người đàn ông Một dòng một trẻ Người trẻ lúc này liền đặt bắt đũ xuống bàn tay vừa so bụng vừa vui vẻ bảo Thầy à, con no rồi Bây giờ tìm chỗ ngồi có đúng không ạ Ông lão đưa tay thật nhanh Cốc đầu người trẻ một cái Làm cho gã đầu đến mức tối tầm cả mặt mũi Rồi sau đó nghiêm dọng Lúc nào cũng chỉ lo ăn với ngủ Còn quên là hôm nay Tao và con công việc quan trọng Cần phải làm sao Dạ con nhớ Nhưng mà bây giờ cũng muộn lắm rồi Giờ mà đến đó thì cũng phải khuya lắm mới tới nơi Có khi lúc thầy và con đến nơi Cả nhà họ đều ngủ xe rồi đấy chứ Ông lão nghe học trò nói xong Thì liền đi nhanh ra ngoài quán ăn Quả thật lúc này trời cũng đã tối quãng đường từ đến đến gia đình Gia họ Lê còn khá xa Đi nhanh lắm thì thật khuya mới tới Thôi thì đành tìm một chỗ để ngủ tạm Để sáng mai ta tiếp tục lên đường Người trẻ liền vui vẻ nói Vậy thì thầy ngồi đây đợi con Con đi chạy tìm phòng trò nhé Xem quanh đây có không Con trở lại ngay Ông lão gật đầu đáp Đi nhanh đi rồi về nhà đừng có cười chuyện đó Nhớ chưa Con biết rồi Thầy cứ ăn từ từ nhé Con đi con về ngay Đứng nhìn đường học trò chạy đi Ông lão thở dài một tiếng Rồi quay lại bên trong quán ăn Của cháu gái của chủ quán ăn Thì ông lão thì hỏi Ông à Ông có muốn ăn thêm món gì nữa không Ông lão mỉm cười đáp Cảm ơn cô chủ, món ăn thì không cần nữa, nhưng tôi có việc cần hỏi cô chủ, cô giúp tôi được chứ. Cháu gái của chủ quán ăn bấy giờ liền đáp, ông cứ hỏi đi, nếu biết con sẽ nói. Ông lão bấy giờ mỉm cười, cô chủ quán có thể cho tôi biết, trong thuần này có nhà nào có nhà trọ cho thuê. Chả là bây giờ trời đã tối, đường còn xa, tôi và cầu thanh niên bà nãy muốn tìm chỗ ngủ qua đêm, sang mai lên đường, nếu cô chủ biết thì chỉ chỗ giúp. Ngày cháu gái của chủ quán bấy giờ vui vẻ bảo Ôi cháu còn tưởng cái chuyện gì khó khăn Trong thôn nào có nhà cho thuê đấy nhiều lái xe đường dài dừng chân ăn ở quán của cháu Hỏi cháu về vấn đề này cháu điều chỉ tới đó Ông không chê thôn quê nghèo nàn cháu dẫn ông tới đó Ông lão nghe cô gái nói Con nơi cho thuê phòng tìm mỉm cười ngài lầm Ông lấy tiền trả cho cô gái rồi bảo Cảm ơn cô chủ nhiều lắm Tôi gửi tiền cho bữa ăn Số tiền thừa cô cứ giữ lấy Tôi xem như lão già này cảm ơn Vì việc cô đã giúp cho thầy trò tôi Có nơi dừng chân nghỉ ngơi qua đêm Cô gái liền su tay từ chối Dạ thôi cho không nhận tiền giới thiệu chỗ đâu Cháu chỉ xin tiền đồ ăn Ông lão bây giờ bảo Cô tốt quá Phải xin nghe theo ý của cô vậy Nhận tiền đồ ăn xong Cháu gái chủ quán thật nhanh rót cho ông lão một chén nước chè nóng Ông à canh ban nãy đi cùng là cháu công À à Không phải cháu thôi, là học trò của tôi. Học trò? Vậy ông là thầy giáo dạy học. Anh ấy là học trò của ông cho nó vậy đúng không? Ông lão uống chén nước chè rồi đáp. Cô gái nói vậy không sai, mà chàng này có tên gì mà sao ngon quá vậy? Dạ cháu cũng không biết đâu, mấy ngày chưa quanh khách quen của quán cho đấy à. Ông lão bấy giờ gật gù. Đúng là trẻ ngon. Đâu lúc này người thanh niên bần nãy quay lại, Thầy hơi Con hỏi mà dân ở trong thôn nói không ai biết là chỗ nào cho thư nhà Xem ra cái thôn nhỏ này không có đâu thầy Âu lão lại cười Xem bộ dạng con kì Công mày cô cô đây tốt bụng chỉ chỗ cho thầy cho ta nghỉ ngơi Ngày thanh niên nhìn cô chủ quán không chấp mắt Bởi gương mặt của cô gái quá xinh đẹp Cô gái thích khách nhìn mình như vậy thì vội hỏi Sao nhìn em ghê vậy mà đem có gì sao Âu lão lấy chân của mình đáo vào chân của cậu thanh niên một cái Rồi quay sang cô gái Mặt cô chủ không có gì lạ đâu. Cháu gái của chủ quán ngưỡng tới đỏ mặt đứng dậy rời đi. Đợi cho chủ quán đi rồi cậu thanh niên mấy giờ liền hỏi. Chủ quán mặt xinh đẹp quá thầy nhỉ. Chắc gì đã hơn tuổi con. Còn đó chỉ giỏi mấy cái chuyện linh tinh. Hỏi cần đi tìm chỗ nào thuê. cô gái đó nói là sẽ chỉ chỗ cho thầy trò chúng ta ngủ lại đêm nay. Cậu thanh niên nghe thấy thầy nói như vậy như bắt được vàng. Đâu là ông trời thương thầy cho mình. Có phải thầy chồng mình làm nhiều việc thiện để đồng trời thương không à Ông lão mỉm cười lắc đầu Cả ngày tiến sang quán đức đối diện Quán ăn ngồi đời Khi người khách cuối cùng dưới quán Cô cháu gái của chủ quán bước ra Đóng và khóa cửa lại trước khi băng ngang qua đường Đến lại chỗ của cả hai người Cô gái nhìn ông lão rồi ngồi xuống Trước kế bên cạnh rồi hỏi Ông à nhà cho thuê thì cháu biết Nhưng mà cháu sợ là ông và anh đây Không có ngủ được đâu à Ông lão mỉm cười rồi nói Cô đừng nghĩ thầy trò tôi từ thành phố về đây Chỉ thôn quê nghèo Chưa nào mà thầy trò tôi đều có thể ngủ đống ra tôi vào học trò của mình có thể ngủ ngoài chợ Thế nhưng dạng sáng mai chắc chắn sẽ có mưa Để phải tìm nhà đảo đó thuê để tránh mưa Cô gái bấy giờ đỉnh xua tay Dạ không phải Cháu không có ý đó Ý của cháu là thôn này hiện giờ có ma đi ông ạ Ông cũng thấy rồi đó Trời tối là không nhà nào dám ra đường hết đó Nghe cực gái nói xong Lúc này cả ông lão và cộng học trò mới để ý tới cô cháu gái của chủ quán đang run dậy Còn đang sợ hơn chính là vị trí mà ba người đang ngồi Vừa rồi rõ ràng là quán nước chủ quán là bà cụ Vậy mà bây giờ biến mất Chỉ có ba cái ghế gỗ Mà bà thanh thường để ra cho cánh lái xe ngồi nghỉ Bên cạnh là một cây cây lớn Trong quanh góc cây có dựng mấy cái điếu cây thường dùng để hút thuốc lào Theo vừa rồi thì cho mình sự ý qua Là ma Ông lão đưa tay ngăn lời của học trò Nhưng cô cháu gái chủ quán dường như cũng hiểu ý Được cậu học trò muốn nói cho nên sợ xanh cả mặt Cô chủ quán à cô đừng sợ Thầy cho tôi không sợ ma đâu Có quỷ đi nữa hay thởi trò tôi cũng không Cô chủ cứ dẫn đường cho tôi tới đó Là tôi sẽ để học trò của tôi đưa cô về Nghe ông lão nói như vậy Cô gái mới lấy hết can đảm gật đầu đồng ý Trở về muộn gió cắn lúc càng lành mạnh Ba người đi trên đường đất vắng vẻ Vừa đi ông lão vừa quan sát hai bên đường Quả đúng như lời của cô gái nói, nhà nhà đều rắn buộc trước cửa. Thế nhưng bùa đó chỉ có thể tạm thời ngăn cảnh ma quỷ trong thời gian ngắn, chứ về lâu về dài sẽ mất tác dụng. Ông lão bấy giờ liền hỏi cô gái. Thôn ta có thầy Pháp, cơ sao không đuổi ma quỷ giúp dân trong thôn? Dạ có, nhưng hai ngày trước ông ấy chết rồi. Ông ấy chết thế nào? Dạ sợ lắm, ông ấy tưởng móc mắt mổ bụng của mình đó. Cô gái sợ quá kể tới đó thì im bật. Không dám tiếp Đi thêm một đoạn đường đất đến ngã rẽ Cô gái dừng lại Quay mặt lại nói với hai thầy trò Dạ đến rồi à Chính là ngôi nhà đang sáng đèn trước mặt Châu nhà là ông Cường Ông ấy thường có thói quen thức đến sáng mới ngủ Ông và anh cứ gọi là ông ấy ra mở cửa Ông lão cảm ơn cô gái Rồi nói học trò đưa cô gái về nhà Hai người đi rồi Lão đứng im lặng vài phút Rồi bước đến ngôi nhà đang sáng đèn Dừng trước cửa ông lão khai cất tiếng gọi Bề trong quân tính đáp lại dưới cánh cửa được mở ra Ông hỏi thì chỗ ngủ phải không Ông lão thì chủ nhà tuổi tác cao Có khi cũng hơn tuổi mình Dạ phiền bác Cho thầy cho tôi thêm một phòng Để tránh mưa qua đêm nay Sáng mai sẽ lên đường Chủ nhà liền mở to mắt nhìn ông lão Ông bước hẳn ra ngoài nhìn lên trời Mưa Ông đói vớ vẩn gì chứ Trời này mà mưa gió cái gì Nhưng mà thôi thưa chỗ ngủ cho tôi giá cao đấy 300 ngàn một đêm Đồng ý thì mời vợ trong còn không thì mời đi cho Ông lão bấy giờ liền gật đầu Vâng Miễn là có chỗ để nghỉ qua đêm Tiền bạc không thành vấn đề Chủ nhà nhìn có bên đường rồi lại bảo Tôi thấy công mình ông Đâu còn ai khác mà kêu là hai người Này ông Ông mà giờ cho lừa đảo là tui tuổi thẳng đi nhé Đừng có giá ma giả quỷ Ông lão bấy giờ lại tiếp Bạc chủ đừng hiểu lầm Tôi đúng là còn một cậu học trò Bạn ấy cô chủ quán ăn đầu thôn dẫn đến đây Chảy cũng đã buồn tôi để học tròn tư dẫn cô ấy về Chủ nhà nghe ông lão nhắc tới chủ quán ăn Ản đi một tiếng rồi bảo Thì ra là cô Yến dẫn đến đây Vừa rồi tôi có nói gì sai mong ông đừng để bụng Mời ông vào trong nhà Tôi vừa pha ấm trà nắm Ông lão theo sau chủ nhà và đến trong sân Ngôi nhà chính giữa là thường kiến trúc cũ Nhà mái ngói ba gian Già rất ít nơi còn giữ được lối kiến trúc này Ngay đến đây là thôn nhỏ lại nghèo nàn Nên vẫn còn giữ được những ngôi nhà như vậy Cũng không phải là lạ Hai bên là hai dãnh nhà không khác gì Dãnh trọ ở trên thành phố Đó Hôm nay ít khách cho nên còn nhiều buồng trống Lăn hay thầy cho ông muốn ngủ Ở buồng nào cứ chọn thoải mái Bộ bàn ghế kê ở giữa sân Bên trên mặt bàn bộ ấm chén khá đẹp Chỗ nhà rất nước chè nóng Trong ấm ra rồi vào Mời ông uống thử Ông một lần chắc không quên được mùi vị Của loại trà này đâu Ông lão đưa tay cầm chất nước trà nóng Lên để thưởng thức Quả đúng là ngon ban đầu chắc nhưng vì sao lại ngọt ở cổ Quả là một thư trà quý Đứng lúc này ở bên ngoài Có tiếng gọi là cậu học trò Chủ nhà bấy giờ đi nhanh tới Vào trong đi ban đêm ở đây cậu không muốn chúc họa vào người Thì đừng có lớn tiếng Ông lão nghe xong đợi cho hai người vào trong ngồi xuống Lúc này ông mới hỏi Bác chủ này Vừa rồi bác nói vậy với học trò của tôi Là phải liên quan đến ma quỷ ở thôn ta Chủ nhà bấy giờ liền đáp Phải Chắc cô Yến kể cho ông biết Về việc trong thôn có ma rồi phải không Ông lão bấy giờ gật đầu Chủ nhà lại tiếp Trong thôn vốn có thầy Nhưng mà mới đây không may chết Cái chết của ông ta rất kỳ lạ Lệ đồn trong thôn có ma cũng từ đó mà trở nên nghiêm trọng Vậy là sau khi giúp rắn bồ Lên cửa từng hàng xóm xong Ông ta mới qua đời có phải không Tôi nghĩ có lẽ là như vậy Nhưng mà kỳ lạ lắm Nói thật với bác là tôi trước giờ không có tin mấy cái chuyện ma quỷ đâu Chỉ là con người trong thôn mình từng thấy Cho nên lời chuyển đi quá nhanh Ông lão bấy giờ bền hỏi Nếu thật con người nhìn thấy Thì không còn lại lời đồn nữa Chả giấu gì bác chủ tôi đây Ông lão cho nó nghít câu Thì bất ngờ cử chính bị một vật gì đó vào mảnh Ba người giật mình quay lại Càng học trò đứng dậy gấp gáp Có chuyện gì để con đã xem thử Cẩn thận đó đạt, không sao đâu thầy. Đặt mở chút cửa để ngay kính cửa ra. Một bóng đen bất ngờ đổ tớ làm cậu giật mình. hoàn hồn nhận ra bóng đen vừa rồi là một cô gái. Cậu đỡ cô gái tiểu hoàng hút nhận ra đó chính là cô chủ quán ăn. Thầy ơi, cô chủ quán, cô bị làm sao thế này thầy ơi? Ông lão và chủ nhà thế vậy liền đi nhanh tới. Ông gấp gáp, mau đưa cô ấy vào chồng đi. Chủ nhà bấy giờ liền tiếp. Đưa vào giường để tôi chạy đi gọi thầy thuốc Trong thôn có thầy thuốc giỏi lắm đấy Bệnh nào ông ấy cũng chữa được cả Chỉ chừ nặng quá thì mới phải đưa lên bệnh viện thôi Âu lão bấy giờ bèn nói Bác chủ bình tĩnh lại đi Để tôi xem cho cô ấy Có cần thì mới đi gọi thầy thuốc cũng không muốn Đặt thần nhanh ngắm cô gái vào trong nhà đang nằm trên giường Âu lão lúc này liền xem qua một lượt Đứng dậy tiến lại ghế ngồi rồi bảo Không sao đâu Cô sợ quá ngất đi Và sao sẽ tỉnh lại thôi Quả đúng như lời của ông lão nói Nằm chơi đừng 5 phút thì cố gắng tỉnh lại Với thấy hai thầy trò nhà bắt chủ nhà Yến bây giờ liền gấp gáp Cứu bà cháu Cứu bà cháu với ông Phúc ơi Ông Phúc bấy giờ liền bảo Bình tĩnh lại xem nào Bà cô bị làm sao Có chuyện gì mà cô sợ tư mất ngất đi như vậy chứ Yến bây giờ bè nói Là ma quỷ Là ma quỷ đó ông à Ông chúng bắt bà cháu đi rồi Cháu về nhà thì không thấy bà Cháu chạy khắp nơi tìm không thấy Ông Phúc bấy giờ quay sang ông lão Việc này Ông lão bấy giờ bèn nói Sợ phiền cố Yến đây dẫn tôi về nhà một chuyến Ông lão quay qua Đạt Đà đà Con chạy quanh đây thử coi Xem có thấy bà của cô chủ quán đây không Thành ấy bà ấy thì dẫn về đây ngay nhé Dạ vâng ạ Ông Phúc biết cậu học trò ký tin Đạt Nhưng chưa biết tên ông lão cho nên liền hỏi Xin hỏi tên ông là gì để tiện xưng hô ở chết thật Mà nói chuyện mà tôi quên mất tôi tên là Hoài Ông Phúc bấy giờ gật đầu Bác cần tôi đi cùng không Không cần đâu Bác ở lại đây lát nước học trò của tôi tìm thấy bà của cô Yến Thì sẽ đưa về Lúc đó có bác mọi việc sẽ dễ xử lý hơn Ông Phúc bấy giờ bền đáp Tôi biết rồi Về hai người mau đi đi cẩn thận nhé Bà đêm trong thôn không an toàn đâu Ông Hoài nhìn Yến rồi bảo Phiền cô chủ quán dẫn đường cô yên tâm. Của tôi đi cùng không có ma quỷ nào có thể làm hại được cô đâu, hãy tin tôi. Nghe ông hỏi nói yến phần nào yên tâm hơn liền gật đầu ngay, cả hai ra ngoài cửa thì bất ngờ yến hoàng hốt. Ông Phúc à, mau ra đây xem, là bộ rắn trên cửa nhông mất rồi. Ông Phúc nghe vậy thì liền chạy nhanh tới. Chả đất đây chuyện này là sao? Tuy là tôi không có tin ma quỷ nhưng mà trong thôn nhà nào cũng rắn bò, nhà cửa không có gì xem ra không ổn. Ông Hoài ngoài mặt thì ông Phúc luôn nói là không tin ma quỷ Nhưng mà bên trong thì lại rất sợ Ông lấy trong túi áo ra một đạo bùa đưa tới trước mặt ông Phúc rồi bảo Đạo bùa này có thể trấn áp tất cả ma quỷ Chỉ cần bác chủ dán nó lên trên cửa chính Thì không một loại ma quỷ nào có thể vò trong làm hại bác chủ được Bác chủ cứ yên tâm Ông Phúc vui mừng nhận lấy đạo bùa trên tay của ông Hoài Rồi thật nhanh dán lên cửa chính của nhà mình Cảm ơn ông nhiều lắm Có đảo bùa này của ông thì tôi yên tâm thật rồi. Thật không ngờ ông cũng là thầy Pháp. Ông Hoài bấy giờ mỉm cười rồi bảo. Bác chủ nói quá rồi. Tôi chỉ biết một chút thôi chứ chưa thể gọi là thầy được. Thôi bác chủ yên tâm mà lại đây. Nhưng bác chủ nhớ tuyệt đối không có được ra ngoài. Bởi đảo bùa này có thể ngăn cản ma quỷ. Nhưng khi bác chủ ra khỏi phạm vi của nó sẽ mất tác dụng. À tất nhiên rồi. Xe khỏi nhà của ông Phúc đặt chạy quanh thôn tìm kiếm người bà mất tích Của cô chủ quán ăn Cậu chạy khắp nơi nhưng đều không có thấy Quay lại nhà ông Phúc đến cửa Thì đạt thấy tập trung bên ngoài Lúc này rất đông quỷ binh Đám quỷ binh này xem ra không thể vào trong được Do có đạo bùa trên cửa cạn lại Xem ra giờ mà vào bằng cửa chính Thế nào cũng phải đối mặt Với đám quỷ binh kia Không có thể ở đây tốt nhất là tránh chúng đi thỉ hơn Ngay vậy trong đầu Đạt liền vòng qua sau nhà Thế có cây lớn sắt tường, leo liền rồi nhảy vào trong sân nhà ông Phúc. Đạt liền đi tới sân trước, lúc này ông Phúc đang ngồi trên ghế run dày. Ông Phúc gạt cháu về rồi đây, thầy cháu chưa về à? Nghe giọng nói của đạt ông Phúc bấy giờ như người sắp chết đuối với được cập. Trời đất ơi cậu về rồi, mày quá là có bùa của thầy cậu, nếu không là tôi xong đời. Còn là học trò của thầy cậu, như vậy là cậu cũng nhìn thấy được ma quỷ đúng không? Dạ, không có chỉ một đâu mà nhiều lắm ông ạ Nhưng ông yên tâm Có bùa của thầy cháu gian trên cửa chứ không vào được đâu Ông Phúc bây giờ liền bảo Ồ mà khoan Nhà cửa đang đóng làm sao cậu vào đây được chứ giả cho leo lên cây nhờ vào trong sân Cậu mày cháu có đeo bùa trước mắt Nên đám quỷ binh bên ngoài không có thấy Thế bây giờ phải làm gì Bên ngoài có nhiều cái gì mà quỷ binh số lượng nhiều vậy Thì làm sao mà thầy cậu quay vào đây được chứ Ông đừng có lo Thầy cháu về đây nhất định sẽ có cách đuổi đám quỷ binh đó đi Chỉ là cháu thấy khó hiểu Đại sao đám quỷ binh này lại tụ tập trước cửa nhà ông nhiều như vậy Ờm Việc này tôi cũng không biết đợi thì cậu về tôi sẽ hỏi thử Cộng thời gian bên nhà của cô chủ quán ăn Lúc này ông Hoài liền hỏi Yến Cô nói là bà của cô trước khi mất tích không hề có biểu hiện gì lạ có đúng không Dạ vâng à Cháu luôn chăm sóc cho bà Không hề thấy bà có điều gì bất thường đó cả Bà nãy đưa ông và anh đặt đến nhà ông Phúc xong Cháu về quán lấy đồ ăn về cho bà Lúc về tới cháu thấy cửa nhà mở chứ không đóng cho chạy vào trong nhà thì không thấy bà đâu Ông à Có phải là bà cháu bị ma quỷ bắt đi rồi không Cô đừng sợ Tôi đã sai đạt đi tìm bà của cô Nếu như cậu ấy tìm được bà của chủ về Thì không có đáng lo Nhưng nếu không tìm được thì Thì sao ạ Nếu không tìm được Thì trước khi trời sáng e là bà của cô gặp chuyện thật rồi Thế bây giờ phải làm sao ạ cho phải đi tìm bà trong ngay Nhưng mà làm sao mà ông biết vậy Không lẽ ông là thầy Pháp Cô chủ đừng gọi tôi là thầy Pháp gì cả Cô cứ gọi tôi là ông Hoài được rồi Giống như cách mà cô gọi ông Phúc vậy đó Bà của cô đúng là bị quỷ binh bắt đi Còn vì sao thì tôi biết là trong nhà của cô Vương lại không ít tà khí Người thường như cô chủ đây không thể cảm nhận được Giờ thì tôi sẽ cùng cô chủ đi tìm bà Phải nhanh lên Và hy vọng là cậu học trò của tôi cũng có thể may mắn tìm được bà Nửa giờ đồng hồ sau tại nhà của ông Phúc, tạt dụng vài được từ thầy của mình đối phó với đám quỷ binh bên ngoài, miễn cưỡng có thể kéo dài được cho đến lúc thời hoài quay lại. Ông Phúc lúc này không nghe thấy tiếng động gì bên ngoài cho nên điền hồi, có phải là chúng bị cậu đuổi đi rồi khâm. Đàn nhìn qua khe hở của ngay cánh cửa, ở bên ngoài đúng thật là im lặng. Đứng im một lúc, đàn lúc này đánh bạo mở cửa. Khi cửa bất ngờ được đặt dùng lực đẩy ra, Ở bên ngoài hai con quỷ thì vậy liền hướng thẳng từ vị trí của Đạt the hai con quỷ lao tới Đạt không hề sợ hãi Cậu liền chọn cách đối mặt với bọn chúng vừa đứng lúc đó ông ôngà vợ yến về tương nơi thì hai con quỷ ông hoài liền đưa ta lên mặt bắt thủ ấn miệng lầm rầm đập thần chú hai tay thủ ấn hướng thẳng về con quỷ kia mà hô lớn hai con quỷ sợ hãi biến thành lần khói đen rồi biến mất thế thầy của mình về đạt đi tới rồi gấp gáp sao rồi thầy Thầy có tìm thấy bà cô Yến không à? Yến bây giờ lắc đầu đưa mắt đỏ nhoe Tôi và thầy vẫn chưa tìm thấy Ờ cô đừng buồn Tôi và Đạt nhất định sẽ cố gắng hết sức tìm bà cho cô chủ về đây Dạ cháu xin cảm ơn thầy và anh Đạt Cảm ơn ông Phúc Ông Phúc bấy giờ liền nói Nếu chỉ có hai thầy trò ông đi tìm Thì sợ là sẽ khó đấy Tuy thôn nhỏ nhưng mà ở gần biên giới Nên ban đêm đi lại khó hơn nhiều lắm Để tôi chạy gọi đi thêm vài cậu thanh niên nữa Ông Hoài nghe lời chủ nhà nói như vậy thì gật đầu tắn thành ngay. Ông Phúc chạy gọi đi cứu viện. Khó khăn lắm ông mới dẫn thêm được hai người thanh niên về cùng. Ông Hoài đi cùng một trong hai cậu thanh niên mà ông Phúc gọi về. Đạt thì đi với người thanh niên còn lại. Riêng ông Phúc thì đi một mình. Nhóm người chưa ra làm ba ngứng. Ông Phúc chọn đường khó đi vì không ai dám đi đường mà ông chọn. Bởi con đường đó dẫn thẳng đến đi nghế điệu của thôn. Ông Phúc đi đến gần cô đất nghiết địa thì chậm lại Tim âm đập thỉnh thịch Tiếng gió vù vù thổi tới đem theo khí lạnh từ trong nghiết địa làm trông Phúc run lên bẩn bật Mặc dù hôm nay trời không hề lạnh Đúng lúc này có hạt mưa Và rồi mưa mỗi lúc một đổ xuống nặng hơn trên đầu mắt không thể tin được về dự báo của ông lão Mà được cậu thanh niên tin đạt gọi là thầy Ông Thần nói đúng luôn này Đúng thật là mưa rồi Trời mưa lớn quá ông Phúc chạy nhanh tới ngôi nhà nhỏ cách nghỉ địa chừng vài chục mét để chút mưa Trong tiếng gió ông mơ hồ nghe tiếng cười điên dài Lắng tay nghe thì ông nhận ra tiếng cười mà ông nghe chính là của một người đàn bà Sự nhớ ra một đi đến đây Ông Phúc kinh như vậy chạy thẳng vào nghỉ địa Mặc cho toàn thân ướt súng Trời đất ơi Thì ra bà ấy đang ở đây Bà ra đây làm gì vậy chứ Cây yến đang tìm bà khắp nơi đó bà Thanh à Màu cùng tôi ra về nào Ông Phúc nói nhưng bà Thanh cứ cười lên như điền giải Không hề để tâm tới sự có mặt của ông Thế vậy ông Phúc chỉ còn cách kéo tay của bà Thanh Lôi ra khỏi nghi địa về thằng nhà của mình Về đến nhà thì ông Phúc bấy giờ liền gọi lớn Yến à, mở cửa, tôi đưa bà cô về rồi đây Yến chạy nhanh tới điểm mở cửa Và thấy người bà quần áo đều bị nước mưa làm ướt Cô liền chạy tới Bà, sao bà lại đi lung tung vậy Cháu lo cho bà lắm mau vào trong nhà đi Ông Phúc bây giờ bảo Tôi thấy bà ấy ở trong nghế địa Là ở chỗ là bà của cô thần kinh có vấn đề rồi thì phải Cứ cười như là người điên vậy đó Cô mau đưa bà vào nhà thay quần áo đi Yến Diệu bập vào trong nhà đứa bà ngồi xuống Ông Phúc đi nhanh vào trong buồn ngủ Lấy đồ mới đem ra cho Yến thay cho bà Ông bảo Mấy người kia vẫn chưa quay lại sao Dạ chưa Trong mưa lớn nên mọi người đã tìm chỗ chú rồi Thôi được rồi Cô ở lại nhà chăm sóc bà Để tôi đi đưa ông Hoài và cậu đặt về đây Nhớ đừng có ra ngoài đó Dạ cháu nhớ rồi Ông Phúc thay đổi xong Thì liền cầm theo hai chiếc ô Ông tìm hơn nửa giờ cũng gặp được Ông Hoài và cậu thanh niên tiền bách Ông đây rồi Tôi tìm được bà Cô Yến và đưa bãi về đây Giờ đang mưa lớn mau về thôi Đôi lúc này đặt Và cậu thanh niên còn lại chạy tối nơi Thấy thầy của mình toàn thân ướt hết Thì liền gấp gáp Thầy ướt hết rồi Để con lấy đồ mới cho thầy thay Ông Hoài Bánh Giờ liền nhú mày Thầy thì cũng phải về nhà mà thay Ở ngoài này mưa lớn thế này thay đồ mới Chẳng phải là về nhà cũng ướt hết sao Vâng ạ Vậy thì mình về thôi Ông Phúc bấy giờ nói với hai người thanh niên Hai cháu cũng về nhà bác luôn đi Cậu thanh niên tiền bách liền đáp Dạ thôi Cháu cho về nhà cháu cũng muộn rồi Giờ sang nhà bác thì bố mẹ cháu sẽ lo lắm Vậy thì hai cháu về đi Bác cảm ơn nhiều nhé cầu thanh điên đi rồi ông Phúc bấy giờ mới nói với ông hoài ta mau về nhà thôi bà của cô Yến tôi sợ là không ổn lúc nàyê tôi tìm thấy bái bà, ấy. bà ấy cứ cười như là người điên vậy đâu ông hoài bấy giờ liền bảoo vậy thì bãi bị vong nhập rồi nên là vong ma bình thường thì không sao thế nhưng là quỷ thì nghiêm trọng đó nghe ông hoài nói xong mặt ông Phúc liền biến sắc bà thanh bị nhập để bà ta trong nhà không phải là nguy hiểm cho Yến rồi sao Ông Phúc bấy giờ liền gấp gáp. Vậy thì mau lên tôi thật là sư ý quá. Cả bảo về đến nơi thì cử nhà ông Phúc lúc này đang không đóng mà mở toang Ông Hoài nhanh chóng chạy vào bên trong. Ông Phúc vọt đặt theo sau. Và đến bên trong nhà mọi thứ đều đổ vỡ ngột ngang. Yến thì nằm trên đất bất đậm. Đã chạy đến đỡ cô gái lại. Ông Hoài ngồi xuống bên cạnh kiểm tra thì thở vào. May quá cô ấy vẫn còn sống. Ông Phúc nhìn quanh một lượt rồi thở hắt xa. Bà Thành không có ở đây Chắc cái vòng kỳ đã đưa bãi đi khỏi đây rồi Ông Hoài bấy giờ liền bảo Trời đầu bác chủ Tôi cảm nhận được nó vẫn còn ở quanh đây Đặt bấy giờ liền hỏi Thầy à Giờ con đứa Yến rời khỏi đây trước rồi sẽ quay lại phụ thầy Không kịp nữa rồi Tiếng cười văng lên trong ngôi nhà của ông Phúc Bà Thành xuất tiến bất ngờ Ngay phía sau lưng ông Hoài Nhanh đến mức mắt thường khó mà nhìn thấy Thầy à Sau lưng thầy Ông hỏi biết vòng quỷ đang chiếm thân sắc của bà Thanh rất mạnh, không dễ đối phó. Ông đưa tay vào túi áo lấy ra đạo bùa, quay người dùng lực tay ném lá bùa về con quỷ đang đứng, hai tay thủ ấn, miệng đọc thần chú. Đạo bùa như hóa thành một lưới kiếm tấn công vòng quỷ kia. Ông Phúc là người thường, thích cảnh này không giống được ngạc nhiên miệng nói. Đây, đây là... Đạt bấy giờ liền ám yến đang ngất xỉu trên tay rồi vào Đây là bùa trừ tà của thầy cháu. Giờ cháu đưa cô chủ quán ăn đến nơi an toàn rồi sẽ quay lại ngay Ông Phúc à Ông cũng đi theo cháu Đừng ở lại đây nguy hiểm lắm Ở đây có thầy cháu là được rồi Ông Phúc bấy giờ nói Đây là nhà của tôi tôi không đi đâu cả Cậu đạt Cậu đưa cô Yến rời khỏi đây đi Tôi sẽ ở lại Có chết thì phải chết ở đây Ông Hoài bấy giờ bảo Bác chủ quả là người dũng cảm Được rồi Đà đà con mau đưa cô Yến đi Ở đây có thầy và bác chủ đây Con yên tâm thì không sao đâu còn hãy chăm sóc cho cô chủ thật tốt Sao mai thầy và bác Phúc đây sẽ đến nhà cô Yến gặp con Nhưng mà con chưa biết nhà cô ấy thấy Đúng vậy Con đi đến ngã ba Đường bên phải đến quán ăn của cô chủ sữa trái Đi qua hai bụi trời lớn sẽ thấy nhà cô ấy Con mau đi đi Đại liền ghi nhớ trong đầu chỉ dẫn Của thầy rồi không chậm chế Cậu liền nắm biến trên tay rồi quay người chạy đi Đến nhà cô Yến thì vướng ngay cô gái tỉnh lại Thế bản thân đang đường chàng trai có gương mặt đẹp ấm trên tay Thì đỏ bừng mặt So với tuổi tác Yến kém hơn Đạt 2 tuổi Nhưng nhìn ra hư nặng Nếu không nói giờ tuổi tác của mình Thì đặt còn nghĩ cậu ta kém tuổi Yến nhiều lắm Sao tôi lại ngất đi vậy Bà tôi đâu rồi đặt bấy giờ bền đáp Cô tỉnh lại là tốt rồi Bà cô hiện đang ở nhà ông Phúc Nhưng mà cô đừng có lo Có thấy tôi vòng Phúc ở đó Bà cô không có việc gì đâu có có thể kể cho tôi biết trong lúc tôi và thầy Ông Phúc không có ở đó đã xảy ra chuyện gì được không Yến bây giờ gật đầu rồi quay lại mở cửa mời Đạt vào bên trong nhà. Ngôi nhà của Yến và bà Thanh không hỏi làm cho Đạt đến tiếng thở dài. Thôi này quả thật là rất nghèo. Nhưng ngôi nhà của Yến so với những ngôi nhà khác trong thôn còn kém hơn nữa. Anh là người nước khác đến đây. Có phải anh thích thôn này nghèo lắm có đúng không? Đạt liền đi tới ngồi xuống trước ghế cũ đối diện với Yến. Nghèo thì có làm sao đâu. Quan trọng là sức khỏe và có cuộc sống bình an mới là đáng quý. Thôi theo thầy từ nhỏ, thầy luôn nói với tôi rằng Đừng lúc nào cũng chỉ nghĩ đến của cải vật chất nhưng thứ đó chỉ mang lại cho tôi nhiều phiền toái thôi Nhưng mà không có những thứ đó sẽ khổ lắm đấy Anh thấy không? Nhà tôi nghèo không có tiền mới trong thế này Tôi chỉ muốn kiếm thật nhiều tiền để cho bà tôi có cuộc sống tốt hơn có có suy nghĩ như vậy cũng không sai Ban đầu tôi cũng nghĩ thế Sống trên đời này chỉ cần kiếm thật nhiều tiền Sẽ có được tất cả những thứ mình muốn Nhưng mà sau khi gặp nhiều hoàn cảnh tôi mới nhận ra rằng Trên đời này có những thứ mà tiền nhiều đến đâu cũng không mua được đâu Vâng, anh có đói không ạ? Đặng nghe đến Yến hỏi thì đưa tay so bụng <cười> Cũng đói rồi, tôi chưa ăn gì thêm vào bụng nữa cả Yến đứng dậy đi nhanh xuống bếp Một lúc sau cô quay lại chỗ của Đạt ngồi xuống cùng với bắt cháo nóng trên tay Nhà tôi có nấu cháo đó anh ăn thử đi Nhìn bắt cháo nóng bốc lên trên bàn Đạt bấy giờ liền vui vẻ Vậy tôi không khách sáo nhé cảm ơn cô Yến nhìn đặt ăn rồi hỏi Anh nói là theo thầy từ nhỏ Vậy bố mẹ anh đâu Sao anh không sống cùng họ đàn vừa ăn vừa đáp Bố mẹ à Tôi không có bố mẹ Mà tôi cũng không muốn nghĩ ngay nhắc đến họ nữa Thầy tôi nhặt tôi về nuôi Từ đó tôi coi thầy là người thân duy nhất ở trên đời này Anh có từng nghĩ sẽ đi tìm họ không À không Tôi chưa bao giờ nghĩ đến điều đó Có từng nghĩ coi họ sinh tôi ra rồi bỏ rơi tôi Vậy tôi đi tìm họ làm gì nữa chứ tìm được rồi sao? Lúc đó họ sẽ lẩy đuổi tôi ra thôi, không phải là công toi rồi sao?" Yến im lặng trong vài phút rồi lại nói: "Thế thật là anh không cần họ nữa hay sao? Dù gì thì họ cũng là bố mẹ con cơ mà." Câu hỏi của Yến làm cho Đàn cúi mặt xuống, hai bàn tay cứ thòm vò nhau, nhưng nhận ra đừng mình đánh đúng Yến lại tiếp. "Nếu bây giờ biết bố mẹ mình ở đâu, anh có đến gặp họ không?" Đàn liền đưa tay lên gật nhanh hằng nước mắt mới chần ra. Cậu lắc đầu Có thì cũng có làm được gì đâu Có đến gặm thì họ cũng sẽ không nhận lại tôi Bởi nếu họ coi tôi là con Thì đâu bỏ rơi tôi chứ Thôi không nói chuyện tôi nữa Còn cô, bố mẹ cô đâu Nó cười trên gương mặt của Yến như là vụt thắt Em mồ côi từ nhỏ Chỉ nghe bà kể lại bố mẹ em đều đậm mất Bà nhận em về nuôi Em biết ơn bà nhiều lắm cả đời này em sẽ luôn ở bên chăm sóc cho bà Đành nhìn Yến không khỏi thương cảm Em yên tâm đi Thầy anh nhất định sẽ giúp bà em Em mệt mỏi rồi phải không Chụp mắt một chút đi Ồ thầy anh nói sáng mai sẽ đưa bà em về đấy Có thật không à Đặt thấy đôi mắt đỏ hoe Nước mắt của Yến thì trong đầu có một suy nghĩ Đến như một cô gái như Yến còn mạnh mẽ như vậy Thế mà cậu là đàn ông bao năm qua Vẫn luôn ồn nỗi buồn vì bị bố mẹ bỏ rơi Yến giờ vẫn lưng của đặt mà ngủ Đặt ngồi im cho cô mượn bảo vải của mình Đến quá nửa đêm đặt mở to mắt ra Bởi cầu cảm nhận được tà khí vừa mới xuất hiện ở đây Chết thật Không lẽ cái lũ quỷ binh tìm đến tận đây Câu nói của đặt chẳng ngờ lại đúng Ở bên ngoài đám quỷ binh xuất hiện Trong đám quỷ binh đó chính là lão thỉnh Lão thỉ bùa độc ác khét tiếng Tiếng cười vang lên của gã làm cho Yến giật mình tỉnh dậy Đã thấy Yến mở mắt nhanh tay đưa đến bịt miệng của cô Đừng có lên tiếng Em biết người đang cười kia là ai không? Em biết, lão ta là thầy bùa độc ác có tiếng ở vùng này Không biết sao lão lại tìm đến đây Anh hiểu rồi Bà em chính đã bị lão dùng quỷ binh bắt đi Ông Phúc đã cứu bảo của em và hỏng việc của lão Cho nên lão mò tới đây Thế bây giờ phải làm sao Em đừng có sợ, đánh nghĩ cách đối phó Đặn rời khỏi chỗ ngồi tín lại cửa sổ Nhìn qua khe ngờ Thế đám quỷ binh của hình thủ quái dị Trong quanh lão thầy bùa Cũng đủ lầm cho cậu sợ đến tái mặt Chê tiệt Sao mà đông quá vậy hả Yến dón dén đi tới Phải làm sao bây giờ hả anh Đạt đưa tay ra dấu cho Yến im lặng Cậu nhìn ra khen hở trên cửa sổ ra ngoài Lão thầy bùa lúc này không còn cười nữa Lão đứng im bất động nhìn về hướng nơi đạt và Yến đang đứng Lão đang tính làm gì vậy chứ Đạt tự hỏi Yến liền nói Em nghĩ lão thầy bùa đó không dám vào đây Vì là bức tượng phận của bọn em đặt trên tù kia anh à Đặc nhiên theo hướng thầy chỉ của Yến của thần có bức tượng Phật Bà em có bức tượng Phật này trong nhà Tại sao lão Bộ thầy bùa kia lại có thể dùng phép dẫn dụ bà em được khỏi đây Thật là khó nhiều Có khi nào lúc bà em đi từ quán ăn về Trên đường đã bị lão dùng phép dẫn đi Ồ vậy thì đúng rồi Cậu biết bây giờ bên nhà ông Phúc thầy đã giải quyết được việc của bà em chưa Em cũng đang lo quá Mà thầy nói sáng mai đưa bà em về phải không anh Thì thì bây giờ làm sao Hai giờ nữa trời mới sáng Đạt đưa tay lấy pháp bảo hộ thân để trông người ra ngoài Pháp bảo mà thầy hoài để cho cậu có dặn, chỉ đến lúc nguy hiểm thì tuyệt đối không có được dùng. Thế nhưng tình thế hiện tại nguy cấp, nếu đám quỷ binh ngoài kia càng lúc càng đông sông vào đây, thì quả thật mình Đạt không thể chống đỡ. Pháp bảo trong tay của Đạt khét dung lên từng nhịp đều đặn. Làn khói màu vàng nhạt từ bên trong phát ra. Đạt không khỏi ngạc nhiên khi thấy làn khói màu vàng từ bên trong phát tán. Thầy Hoài từng nói khi giao món đồ quý giá này cho Đạt Đây là pháp bảo trừ tà Thầy giao nó lại cho con Từ nay nó sẽ là pháp bảo hộ thân Con phải giữ lấy Nếu con làm mất nó Thì loại ma quyền nào cũng có thể làm hại con Đặc biệt là chỉ được sử dụng trong trường hợp xấu nhất Bởi nếu con đã lạm dụng nó Sử dụng nhiều lần Thầy lúc đó pháp bảo sự yếu đi Không thể bảo vệ con được nữa Yến thịt lằn khói màu vàng phát ra Mỗi lúc một nhiều Mới chỉ trong vài phút đám bao bọc toàn bộ ngôi nhà. Bên ngoài lão thì bu đồng ác khi thấy vậy không giấu nổi vẻ ngạc nhiên. Không thể ngờ nó lại có pháp bảo mạnh tới mức như vậy chứ. Đám quỷ binh mà ta luyện não nhiều năm nay cũng sợ bỏ chạy. Được rồi, coi như lần này mày may mắn, lần sau nhất định sẽ chết. Thế rồi lão quỷ người bỏ đi. Lão vừa mới đi mất dạng, trong bóng tối ông Hoài và ông Phúc dẫn bà Thanh về tướng nơi. Nghe tiếng gọi cửa đặt mừng quá nhanh chóng mở cửa Ánh sáng của Pháp bảo vật tượng vật trong nhà của Yến lúc bấy giờ cũng tan biến Bà ơi, bà làm sao thế này hả bà? Ông Hoài bấy giờ liền nói Cô đừng quá lo lắng Bà của cô không sao đâu Tôi đã loại bỏ hết tà khí trong người của bà đi rồi Giờ bà của cô chỉ là đang ngủ do quá mệt mỏi mà thôi Yến nghe thấy ông Hoài nói vậy thì liền cảm ơn Ông Phúc bấy giờ liền bảo Vậy thì giờ thầy trò của ông về nhà tôi phải không Ông Hoài liền đáp Đạt à Còn về nhà Bắc Phúc trước Thế à lại đây một lát Đạt có ý muốn ở lại nhưng ông Hoài lắc đầu Ông Phúc và đặt đi bấy giờ ông Hoài hỏi Yến Cô chùa tôi vào trong nhà nói chuyện được chứ à, Dạ cho mời ông Để cho ông Hoài ngồi xuống Yến đi phán nước rồi thật nhanh quay lại Lần này cho cảm ơn ông và anh Đạt Cả ông Phúc nữa Nếu không có mọi người giúp đỡ Bà cháu sợ đã bị quỷ bắt mất rồi Tôi ở lại đây là cũng vì chuyện đó Cô chủ này Cô có thể kể rõ cho tôi biết thôn ta bị vậy kéo dài bao lâu rồi không Yến thở dài đáp Thôi cháu ngày trước là một nơi yên bình lắm Cho đến một ngày thì ông ta xuất hiện Chìm lấy bãi đất trống trong khu rừng Sát vi biên giới thì mọi chuyện tồi tệ xảy ra Ngày mà cô nói Có phải là thể pháp không Dạ Ông ta truyền luyện ra nhiều loại buồn ngại vô cùng đáng sợ Không chỉ tham lâm vật chất ông ta còn rất độc ác đó Những cái người chịu đóng tiền chúng ta thì sống yên ổn Còn nếu không Nếu không thì sao Nếu không nghe theo chỉ có con đường chết thôi Ông Hoài nghe vậy thì đáp Tôi không phải là thể pháp cao siêu gì Nhưng mà cô cứ an tâm Tôi sẽ cố gắng hết sức giúp cô Và người trong thôn đổ lũ tà ma quỷ quái đó đi Thế nhưng mà tôi cần thêm thời gian Cô chủ có thể giúp tôi một việc được chứ Dạ là việc gì ạ À, cô có biết đường đến nơi của lão thầy bùa đó ở không? Yến không giấu được vẻ ngạc nhiên Không lẽ ông định tìm tới nơi lão thầy bùa độc ác đó Nhưng nếu đến đó, ông sẽ bị ông ta hại mất Cháu dù biết câu không có chỉ đâu cho không muốn thấy ông bị chết một cách oan uổng như vậy Ông Hoài bây giờ bật cười thành tiếng rồi đáp <cười> Cô chủ đừng lo Lão thầy bùa đó không hại đỡ ông giải như tôi đâu Chỉ cần cô dẫn tôi tới đó Tôi có cách dạy cho lão ta bài học Chào biết có người có thể đưa ông tới đó Ai vậy? Dạ là anh Bách Anh ấy bắt rắn rất là giỏi Ở trong thôn không ai và trong rừng càng ngày lẫn đêm nhiều nhanh ấy Ồ Vậy thì tốt quá Tôi có việc này muốn nhờ cô chủ không biết được không? Dạ việc gì ạ? Yến Quảng là một cô gái tốt Trải trách cậu học trò của ông lại mê nhìn điếu đồ Ông Hoài để ý mấy lần đặt nhìn Yến Là thầy nên ông không khó để nhận ra tình cảm của cậu học trò Cô chủ nghỉ sớm đi Sáng mai tôi lên đường Phải phiền cô chủ nói giúp cậu Bách Nay cậu ấy đưa tôi vào trong rừng nha Đến nơi ở của lão thầy bùa đó Tiền công bao nhiêu tôi sẽ gửi Để trong Hoài đi về hướng nhà ông Phúc Mỗi lúc một xa và không thấy nữa Yến mới quay vào trong đóng cửa lại Trong đầu của cô đang mãi nghĩ về việc ông Hoài nói ra vào rừng đối phó Với lão thầy bùa Thì Yến giật mình khi thích bên cạnh Bà đang ngủ bất chuột mở mắt chúng muốn bà chết Chúng muốn linh hồn của bà đất cháu Bà sao vậy Chúng mà bà nói tới có phải là ma quỷ không Phải Lúc đó bà mới vừa ở ngoài quán ăn về Đang chuẩn bị dọn vườn cho gà ăn Thấy hai bóng người đứng ngoài cửa Một đàn ông một đàn bà Cả hai đều mặc đồ trắng Gương mặt thì đáng sợ Bà muốn hét lên nhưng thấy cả hai người họ Không hề có chân tay và lư lửng Bà không hét được nữa Rồi hai người bắt đầu tiến lại gần bà Họ nói gì đó bà không nhớ Rồi sau đó bà không biết gì nữa Lúc tỉnh dậy thì thấy ông Phúc vào một người đàn ông xa lạ Đó là ông Hoài Là thầy Pháp đó Chính ông ấy cứu bà Ông ấy đi đòi sao Dạ về nhà ông Phúc rồi Bà uống nước đi Sáng mai ông ấy sẽ cùng anh Bách vào trong rừng Chừng chỉ lão thầy bùa độc ác đó bà Cháu nói gì Ông ấy muốn vào rừng tìm lão thầy độc ác kia Dạ Sáng mai cháu sẽ sang nói với anh Bách dẫn đường Không được Lùa mà quỷ đó sẽ hại ông ấy mất Bà đừng có lo Ông ấy sẽ không sao đâu Ông ấy là thầy Pháp Lần này thôn mình chắc chắn được cứu rồi Bà Thanh đi ra đứng ngoài cửa Nhìn đến bầu trời không trăng trên cao mà thở dài Không lẽ đó là ý trời Sớm ngày hôm sau Yến chạy sang tìm Bách từ sớm Nghe tiếng gọi của Yến Bách bấy giờ đang ngủ bị đánh thức Ngồi dậy lào bầu Có việc gì cô tìm tôi sớm thế Anh ơi mau dậy đi Có việc quan trọng cảnh anh giúp đó Cô nói đi việc gì À anh qua nhà ông Phúc Dẫn thầy Hoài vào trong rừng Đến chỗ của lão thầy bùa đó được không Không được đâu Và tới đó chỉ có chết thôi Chẳng lẽ ông Phúc và cô không nói với ông ấy sao à Em có nói Nhưng ông ấy nói sẽ có cách chừng trị lão thầy bùa kia Bách nhìn Yến nành nhận thấy trong đôi mắt rất đẹp đó Là một niềm hy vọng Về thầy Hoài có thể đuổi được lão thầy bùa và đám quỷ binh kia Thôi được có sang nhà ông Phúc Nói với ông ấy tôi sang ngay Em cảm ơn anh à Yến rời khỏi nhà của bách chạy sang nhà ông Phúc Thầy Yến đặt bấy giờ dừng tay lại rồi hỏi Thế nào rồi, anh bách gì đó cô nói có giúp thầy tôi không? Dạ có, anh ấy sẽ sang ngay Thầy đâu rồi tôi muốn báo tin Thầy tôi đang ở trong đó với Phúc, cô vào đi yên tính đi vào nhưng thích chậu cây cảnh thì điện hỏi Anh Đạt ơi, sao chậu cây đẹp vậy mà lại đem vứt đi? Đặt bấy giờ liền lắc đầu Người thường như cô không biết được cây hại có loại cây này Cây này chính là nơi đám ma quỷ của thầy chú ngộ đó Nếu nhà cô có thì phải đám vứt bỏ ngay Đã biết chưa Yến nghe xong thì mặt mày biến sắc Cô nhớ lại những ngày đầu loại cây này Được bày bán ở ngoài chợ Giờ lại nghe đặt nói như vậy Không khỏi làm cho cô lo lắng Nếu thật như anh nói thì không ổn rồi Trong thôn này nhà nào cũng có cả Ồ vậy sao Thế thì, thì trả trách ma quỷ lại dễ dàng quậy phá như vậy Nên là vong ma bình thường thì nó khó có thể vào nhà Do gia chủ có thờ cúng tổ tiên Nhưng một khi được gia chủ chính tôi đem vào đã là một sự cho phép Ông Hoài bấy giờ quay sang ông Phúc Phiền bác chủ dẫn tôi sang nhà trường thôn được không? Việc này rất là quan trọng cần sự giúp đỡ của ông ấy Dạ được chứ, thầy theo tôi, tôi dẫn thầy qua đó Ông Phúc đi trước dẫn đường Cả hai sang đến nhà trường thôn từ bên ngoài Ông Hoài cảm nhận được Toàn bộ những ngôi nhà trong thôn đều bị quỷ binh của lão thầy bùa khi khống chế Quả đúng như tôi nghĩ, sự việc nghiêm trọng rồi đó Ông Phúc bấy giờ lớn tiếng gọi trưởng Thôn đọc bên trong đáp lại rồi nhanh chóng đi tới mở cửa Bác Phúc sang chơi hả? À? à đây là... đây là thầy Hoài Ông ấy có việc quan trọng muốn nhờ Trần Thôn Trần Thôn mời hai người vào bên trong Ông Hoài vừa ngồi xuống ghế lập tức Thế một quỷ binh của hình thủ quái dị bám trên trần nhà Và như là không thấy ông Hoài nói Tôi sang đây là muốn mời bác Trần Thôn qua nhà Bắc Phúc bàn việc Việc này quan trọng lắm Việc gì mà quan trọng vậy? Nói ở đây không được sao ạ Ông Phúc như hiểu ý liền nói Việc này quan trọng Thầy Hoài nói bạn ở nhà tôi chắc chắn là không xem thường được Mong bác trưởng thôn giúp cho Ông Nam bấy giờ liền bảo Thôi được rồi Hai người cứ về trước Tôi làm nốt việc vườn sau sức sang ngay Công nhanh thật không quá lâu đâu Ông Hoài bấy giờ liền bảo Bác trưởng thôn có chậu cây đẹp quá có biết bác trưởng thôn có thể tặng nó cho tôi được chứ Ông Nam nghe vậy thì liền đáp Cái cây này ngoài chợ bán nhiều lắm Nhưng đều ba thích tôi tặng cho Tôi mua cây khác cũng được Ông hỏi ngày trưởng thôi nơi vầy vui vẻ Đưa tay tới cầm lấy chậu cây Ngày khi ngài bắn tay chậm vào chậu cây Từ bên trong chậu cây có giọng nói Thể theo phát tới Chúng mày đều phải chết Thầy tao sẽ lo luôn chúng mày phải chết Ông hoài mỉm cười Bởi trước khi chậm vào chậu cây Ông đã lấy con rau nhỏ luôn mang bên người Cứ một đường nhỏ lòng bàn tay để máu dị ra Máu của ông có thể là phong ấn linh hồn của quỷ Như vậy quỷ binh này không thoát được ra ngoài Được Vậy thì tận đời các người đến lấy mạng Thế nhưng mà trước khi làm việc đó Những người chịu khó ở lại đây đã Ông Nam thấy ông Hoài nói gì đó Thì liền tò mò Có chuyện gì sao À không Tại chậu cây có bác trường thôn đây đẹp quá Ông Phúc cũng ông Hoài đem chậu cây ra ngoài Lúc bấy giờ ông Phúc gọi Con quỷ trong chậu cây này Có phải là bị ông thu phục rồi không Thưa Phục thì chưa Nhưng trước mắt nó không thể thoát được Sao tới đây phải nhanh chóng loại bỏ hết loại cây này Trong từng hộ gia đình Như vậy lưu quỷ mới hết người cư ngủ Tôi hiểu rồi thì cả an tâm Tôi sẽ nói là với Trường Thuân Ông Hoài hài lòng đáp Giống cây này không quan hại với người Nhưng nó lại là nơi lũ quỷ có thể trụ ngụ Giữ lại trong nhà là mang họa đấy Hai người quay về nhà ông Phúc Thị Bách đã có mặt Anh nhìn ông Hoài rồi hỏi Ông muốn đến chỗ lau thầy bùa đó thật sao Thật. Nhưng mà tôi không thể tự mình đến đó Nếu không có sự giúp đỡ của cậu Bách bấy giờ liền bảo Đúng vậy Trong thôn chỉ có một mình tôi biết đường đó Đường tới đó quả thật khó đi Nhưng không như vậy mà có xuất hiện nhiều dẫn độc Ông thật sự không sợ sâu à Ông hoài bấy giờ liền lắc đầu Nếu sợ thì tôi đã không nhờ cậu dẫn đường Nhưng cậu cũng đã thấy Tôn ta đang gặp nạn à? Muốn cứu toàn bộ dân trong thôn Chỉ còn cách đến gặp lão thị bộ đó thôi Cầm rồi thì sao Có phải ông sẽ giết lão Giết người là phạm pháp đó cậu Không việc gì phải giải quyết bằng bạo lực cả Vậy thì ông tính thế nào Phải dùng cái đầu đó cậu Bách Bây giờ cậu dẫn đường tôi đến đó Đến nơi cậu có thể về Tôi ở lại sẽ có cách đối phó Bách điện ngạc nhiên Chỉ với một mình ông sao Không thể nào Làm thế chẳng khác nào tự đưa ông đi tìm cái chết Cho dù cậu phải chết thì sao hả Tôi sống đến nay cũng đang là quá thỏa mãn rồi Tôi chết đi thì cơ học trò của tôi đây. Sau khi tôi chết cố ấy tiếp tục làm những việc tôi sống chưa làm được. Đặt bấy giờ liền nói. Thầy đừng có nói những lời không may mắn vậy chứ. Thầy không chết được đâu. Bách không làm sao khắc đường dù muốn dù không anh vẫn phải dẫn ông lão lên đường. Sao hơn hai giờ đi đường rừng. Cả hai nghỉ lại tới gốc cây lớn bên cạnh dòng suối. Lúc bấy giờ vách bảo. Này lão thầy bùa nằm sâu trong khu rừng. Ngôi nhà của lão nằm địa thế vô cùng hiểm trả. Bên dưới còn là hang ổ của bọn vận chuyển hàng cấm. Chúng rất thông dữ và manh động. Theo tôi thấy tiếng hay lật thôi đi. Ông quay rời bây giờ vẫn còn kịp đó. y của cậu là lão được đám người kia bảo vệ đó hả? Đúng vậy đó. Ngài nói lão ta giúp chúng vận chuyển hàng cấm chất lọt. Không hiểu lão ta dùng tà thuật gì. Mà lần nào đám người sau đó cũng đều qua mặt được cảnh sát. Vì thế mà chúng rất sùng bài lão. Ông Hải bây giờ cười lớn. Chẳng qua lão chỉ dùng đám quỷ binh của mình cho mắt chính quyền để đám người đó chuyển hàng thành công mà thôi Nhưng mà cậu có thể yên tâm Có tôi ở đây đám người xấu đó không thể chuyển hàng thành công thêm lần nào nữa Nếu mà cậu tin tôi hãy nghe theo tôi Giờ tôi đến đó Còn bao xa nữa Chúng ta đi cũng đã hai tiếng đồng hồ Bách nhìn đồng hồ cũ bố anh để lại sau khi qua đời thở hắt ra rồi bảo Không xa nữa đâu Để qua con suối này đi thêm nửa giờ có một nghị địa bò hoang là tới Cậu nói gì Nghĩa địa bỏ hoang Tại sao trong này lại có nghĩa địa bỏ hoang Tôi không rõ nữa Nhưng mà từ những ngày đầu tôi vào đây săn bán đã thấy rồi đó Thôi không còn nhiều thời gian ta lên đường thôi Ông Hoài theo sau Bách tiếp tục lên đường Đến cho nghĩa địa bỏ hoang Bách dừng lại Ông Hoài liên hỏi Cậu ở đây đợi tôi Tôi vào trong tôi sẽ ra ngày Không được đâu Để tôi đi cùng với ông rồi sao tôi cũng thuộc địa hình ở đây Với lại trong đó nhiều rắn độc lắm uhm, Cậu được Ông Hoài đi vào trong khu nghĩa địa Còn đúng là những ngôi mộ ở đây đã có từ lâu Có rẻ mộng cao quá đầu Bách dùng dao đi trước mở đường Bất ngờ anh lùi lại khi phát hiện có rắn độc Bạch bắt sống nó mà chẳng hề hấn gì cả Cậu Bách quả thật là qua tên nghề khá Cậu bắt rắn nhanh đến mức thật khó tin Ở gia đình tôi sống bằng nghề đó mà Con rắn này còn là gì đâu Nhiều hơn tôi vẫn giải quyết được Có cậu Bách rồi tôi không còn lo về mấy chuyện con rắn nữa Ừ, ông tính vào đây làm gì Đừng mất nhiều thời gian nữa Ông Hoài đi qua từng ngôi mộ hoang Và rồi ông dừng lại trước hai ngôi mộ nhỏ hơn Xem ra hai con đã để thật lạnh lẽo Nếu hai con không chế Có thể nhận lão dần này làm thầy Tại đây theo ta ta sẽ lò cho Hai linh hồn một nào một nữ nghiện ra bộ rằng của cả hai không khỏi lắm Trong hoài ngạc nhiên Thưa thầy Cuối cùng chúng con cũng đã chờ được đến ngày Có người giúp đỡ chúng con Phong nữ vừa nói tiếng hàng loạn vô số vòng bà khác là những oán hồn Bền dưới những ngôi mà hoang kia lần lượt hiện ra trước mắt của ông Hoài Thật không ngờ các con lại chết oan đức rồi bị chôn tại đây Linh hồn không thể nào siêu thoát Các vòng bấy giờ liền nói Xin thầy giúp chúng con trừng trị lão thầy bùa độc ác kia Trên lão ta hại chết chúng con Được rồi, các con yên tâm Đợi ta cho lão thầy bùa kia bài học cho đuổi lão khỏi đây và quay lại giúp các con Các vòng nghe ông Hoài nói vậy dập đầu cảm ơn rồi biến mất Ông Hoài lên nói với Bách Chúng ta đi thôi Bách dẫn đường đến xào huyện của đám buôn lậu Cũng là nơi lão thầy bùa đang được bảo vệ an toàn Bách kéo ông Hoài vào một gốc cây rồi vào Ông thấy không Chính là nơi này Đây là con đường duy nhất để vào xào huyện của lão thầy bùa Trong cành gác rất đông Người lạ đến gần chúng nổ xuống này Chính quyền để chúng lộng hành đến vậy không lo sao Có đó Nhưng mà lần nào cảnh sát đến đây thì chúng đều biến mất không để lại dấu vết. Cứ như thể chúng bốc hơi vào không khí vậy. Sau nhiều lần chuyện bắt mà không có được kết quả, cảnh sát họ không còn đến đây thêm lần nào nữa. Tôi hiểu rồi. Cảm giúp tôi đến đây là được rồi. Giờ tôi một mình vào trong đó là được. Ông muốn chết thật sao à? Nếu mà tôi chết, có thể lấy lại bệnh yên cho thôn của cậu. <cười> thì chết cũng được. Bạch Hồng giống được cảm kích trong ánh mắt khi nghe ông Hoài nói như vậy. Thôi được rồi. Tôi sẽ vào đó cùng ông. Có trên tôi chết cùng ông? Cậu chắc chứ. Không đổi ý à Tôi đã quyết thì không dứt lời đâu. Đã nói cùng ông đi vào là sợ làm. Không có bàn lội. Tốt lắm. Cậu không làm cho tôi thất vọng. Nếu đã quyết định rồi thì đi thôi nào. Nếu hôm nay tôi vào cậu thành công thì đúng là kỳ tích đó. bên trong ngôi nhà của lão thầy bùa. Lúc này có rất đông người đang quý trước mặt lão. Trước tiên là Hiếu. Tây trùm buôn chất cấm vào vùng rừng núi bên này Đám đàn em quỷ ở phía sau Chờ cho tất cả im lặng Lão thầy bùa lúc bấy giờ ho nhà ngay tiếng rồi bảo Chuyên hàng sắp tới anh nên dừng lại Nên không muốn dựa cổ đánh hiếu à Hiếu mà chứng mắt nhìn thẳng vào lão thầy bùa Chuyên hàng sắp tới mà giao thuận lợi Cái vào đám đàn em ăn cả đời cũng không hết Nhưng nếu không ai bị bắt Thì chắc chắn chỉ có một bản án chết mà thôi Hiếu nhìn lão thầy bùa một lúc rồi lên tiếng hỏi thì có nhầm lẫn gì không? Chuyến hàng nhỏ bỏ qua thì không tiếc, nhưng mà chuyến này lớn lắm, bỏ đi thì không biết đến bao giờ mới có lại được. Không bỏ thì chỉ có còn đứng chết. Tôi đã nói với cậu nhiều lần, có lần nào sai không? Lần này cậu nghe tôi, tôi sống ở đây cũng cần có các cậu bảo vệ. Nếu các cậu có lầm sao tôi sống ở đây sao được nữa. Lão Tây Bồ nói không sai, là lầm biết bao việc ác, kẻ tụ tìm đến Nhưng lần nào cũng phải ngậm ngùi bỏ về vì bị hiếu và đám đàn em sự đẹp. Chính vì vậy, lão thầy bùa càng ngày càng độc ác và mạnh thanh hơn. Lão bắt về những cô gái trẻ để phục vụ cho lão việc chăn gối. Cô cô quần đẻ con cho lão. Đẻ con trai thì không sao. Chứ cô nào đẻ con gái sẽ bị lão ta đem cả mẹ cả con đi chết. Rồi bắt linh hồn luyện quỷ. hiểu biết lão thể bùa đã nói thì không thay đổi được gì. Nhưng bỏ thì tiếc. Cho nên đã quyết định bỏ qua lời can ngành của lão. Sau khi rời khỏi ngôi nhà của lão thầy bùa Hiếu nói với đám đàn em. Mẹ kiếp, lão ăn nhầm cái gì mà khuyên ta bỏ cái chuyến hàng này. Cả nối tiền đó. Cho mày nghe đây. Cái thật kế hoạch đã bản trước mà làm. Ta cấm đứa nào nói ra ngoài. Để tài lão thầy bùa thì chết vì tao đó. Đám đàn em nghe Hiếu nói vậy thì cùng gật đầu. Tới đó Hiếu cùng đám đàn em tổ chức ăn liên hoan một bữa. Để sáng sớm ngày hôm sau bắt đầu vận chuyển chuyến hàng. Đem lại một tương lai tươi sáng gặp phía trước. Kế hoạch trong đầu của Hiếu chính là sau khi chuyến hàng được giao thành công, nhận được tiền, Hiếu xuất sự đẹp lão thầy bùa. Tiếp đến, là Hiếu và đám đàn em sẽ đổi nghề, không còn làm cái nghề nguy hiểm này nữa, là sẽ hướng cho đám đàn em ra một công việc có thể kiếm được đồng tiền lương thiện. Trong lúc Hiếu và đám đàn em ăn uống nói chuyện cười đồ ồn nào, thì bên ngoài cách đó không xa, chồng công tố là ông Hoài võ Bách, cả hai im lặng quan sát. Bách bây giờ hỏi nhỏ, bây giờ làm sao đây? Ông làm sao đi qua được đám này để vào bên trong nhà của lão thầy bùa cây chứ? Ông hoài bấy giờ điện hỏi ngược lại. Cậu có tin là tôi đi qua trước mặt chúng mà chúng không biết không? Không thể nào. Ông là người trần mắt thì chứ có phải ma quỷ gì đâu. Mà đi qua trước mặt chúng lại không biết. Ông nói trẻ con cho nó tin chứ tôi thì không có đâu. Ông hoài bấy giờ nhìn bác rồi nghiêm mặt bảo. Được rồi, cậu sẽ tin ngày thôi. Nó giấc lời ông Hoài lấy con hình nhân có quỷ binh mà ông thu phục được tại nhà của trưởng thôn ra ngoài. Bên trong hình nhân không ngừng vang lên tính chỉ rùa của quỷ binh dành cho ông thầy. Tuy nhiên là chỉ có ông Hoài nghe thấy được. Bách thì không hề nghe thấy gì. Bạch Đằng tính hỏi con hình nhân trong tựa ông Hoài có tác dụng gì thì ông Hoài lên tiếng nói với hình nhân. Nhà ngươi nghe đây. Nếu nhà ngươi không giúp ta thì ta sẽ đánh cho nhà ngươi hồn bay phê tán. Nhà ngươi cũng không muốn có kết cục như vậy Có đúng không Ta hứa với ngươi chỉ cần ngươi giúp ta Xử lý được lão thầy bùa lúc đó Nhà ngươi sẽ được tự do Tiếng trừ bới nguyện rùa của quỷ binh Bên trong hình nhân lúc bấy giờ im bặt Sau khi ông Hoài nói dứt câu Quỷ binh bên trong hình nhân bấy giờ lên tiếng Lão già Lão nói thật chứ Là không lừa tôi chứ Ông Hoài bấy giờ mỉm cười Ta đã nói là làm Tuyệt đối giữ lời Nếu ta nuốt lời thì ta sẽ mừng cho những người muốn làm gì ta cũng được Được Ta giúp ông lần này Nhớ lời cùng nói đó Quỷ binh đứng ông Hoài niệm chú giải thoát khỏi hình nhân Quỷ binh hóa thành làn gói đen bay lửa lửng Trong không trùng trước mặt ông Hoài và Bách Bách nhìn thấy hình nhân trong tay của ông Hoài Lúc này phát tán ra nhiều khói đen quá Thì không khỏi khiếp sợ Nhìn thấy Bách mặt cắt không còn giọt máu Ông Hoài liền cười vỗ nhẹ bàn tay vào vai rồi bảo Đừng có sợ Đây chính là bí quyết để tôi đi qua đám người xấu kia mà chúng không biết Càng ngồi im mà đây đợi tôi xong việc tôi sẽ quay lại Ông Hoài nói rồi đứng dậy đi theo làn gói đen bay về phía trước Quả nhìn ông đi qua đám người của Hiếu một cách dễ dàng trên đầu mắt kinh ngạc đến ngót cả miệng của Bách ở phía sau Nhưng không tin vào mắt của mình bạch đưa cả hai bàn tay lên rồi mắt mấy lần Thế nhưng sự thật thì vẫn hiện nhìn trước mắt Ông lão kia đi qua đám người của Hiếu đến cả vài chục phút Chứ chả ít một cách dễ dàng Không gặp một trở ngại nào Đi qua đám người của Hiếu Ông Hoài bấy giờ liên hỏi Mau dẫn ta đến chỗ của lão thầy bùa mau lên Quỷ binh bấy giờ liền hỏi Lão già Gan của lão cung lớn lắm Là không sợ chết thật sao Trong kia có nhiều quỷ binh lắm Chứ còn mạnh hơn cả tôi Chưa được gặp thầy bùa thì đã chết vì đám quỷ binh đó rồi Ông Hoài bấy giờ liền nói Viện ta nhờ nhà ngươi làm xong rồi Giờ nhà ngươi dẫn ta thêm một đoạn Đến nơi ở của lão thầy bùa coi như là nhà ngươi được tự do Nhưng hãy hứa với ta Từ nay đừng có ngại ngươi vô tội nữa Ở bên ngoài bách khít ngồi rồi lại đứng dậy Trong người nóng như con lửa đốt Còn đang chưa biết làm gì để giúp ông Hoài Thì thấy đám người của Hiếu lúc này cũng đang ngừng ăn uống Bách thấy bên trong dường như có sự lạ liền đánh màu tím tới gần hơn cho dễ quan sát. Một chiếc xe tài từ ngoài tín tới, Bách nhìn rõ trong thùng xe có chưa rất nhiều bao hàng, giống như bao gạo mà cậu thấy bày bán ngoài chợ. Số lượng nhiều đến mức Bách phải thút lên. Trời đất đây nhiều quá vậy, cho nó làm cái cỡ này rồi sao? Tài lái xe mở cửa nhảy xuống, Hiếu đi tới cùng vài tên đàn em thân tín nhất, gã đưa tài tới bắt tài vì lái xe. Anh đến sớm qua, còn nhiều thời gian, anh vào trong ăn với anh em làm vài chén rượu cho vui. Tại lái xe bấy giờ liền đáp, tâm trạng đâu để mà ăn uống chứ? Lần này hàng nhiều lắm đấy, tôi đưa được hàng tới đây mà thoát tim đến vài lần. công may đây là chuyến hàng cuối cùng của các ông. Thôi, cho tôi xin tiền công tôi vội lắm, còn có việc phải làm không ngồi ăn cùng anh em được thông cảm. Hiếu lấy tiền đưa cho tay lái xe Được gã quay qua bảo một trong mấy tay đàn em đứng đằng sau Một thằng vừa dắt con xe máy ra đưa ông anh đi Hiếu nói dứt lời Thì tài đàn em hứt hải chạy đi Và lát sau quay lại với con xe máy cũ Ông anh đi tạm Ở cái vùng hoang vu nghèo lánh toàn núi với cây này Thằng em chỉ có mấy con xe cà tàng này mà thôi tay lái xe tài vui vẻ lao lên xe rồi đáp Thôi đi ông tướng Có xe là đi ngon rồi Đấy xe tải với hàng trên xe bàn giao lại cho các ông. Đây là lần cuối anh em gặp nhau cho các ông may mắn. Tại tài xế xe tải nói rồi nổ máy phóng đi. Đi trên đường một đoạn thì gác dừng lại chạy nhanh vào bụi cây gần đó. Bách lúc này thi hiếu và đám đắn em đang bận rộn với xe tải. Mà bách biết rõ xuống hàng hóa trên xe đó là gì. Đứng sau một cây lớn để chờ đợi. Tài lái xe tải lúc này từ sau bụi cây lớn quay lại. Càng leo lên xe nhưng chưa kịp nổ máy. Thì bị một vật đánh vào đầu từ phía sau. Các chị Kim át lên một tiếng rồi ngất điểm. Bài kéo tay tài xế vào cây lớn cách đó chỉ vài bước chân. Rồi để cho gác dựa lưng vào thân cây. Ông anh cứ ngủ thoải mái đi. Thằng em mượn có xe cà tàng này của ông anh một lát. Bách ngồi lên xe nhìn chiếc đồng hồ cũ trên tay cậu bảo. Từ giờ đến công an huyện chắc gần một giờ đồng hồ chứ chả ít đâu. Nhưng mà không có sao đâu. Nãy mình có nghe chúng nói là từ sáng sớm ngày mai mới chuyển xuống hàng này đi Vậy thì mình vẫn còn thời gian Mong là ông Hoài bên trong đó được an toàn Bánh nổ máy rồi phóng xe rời đi Lúc này bên trong nhà lão thầy bùa Ông Hoài đát vào đứng ngôi nhà nằm ở chính giữa Không tin nổi là nơi rừng thương nước độc này Lại có một nơi như vậy Quả đúng là làm cho con người ta không tin vào mắt của mình Lão thầy bùa thiết động bên ngoài liền thu tay đang chảy máu trên những chiếc đầu lâu xếp chồng đến nhau. Lão bấy giờ nhăn mặt bảo, tiếng động vừa rồi là gì vậy chứ? Lão thầy lò bào miệng độc chú. Một lúc sau thì có một nền dạng xấu xí nghiện ra trước mặt. Màu đi xem xem có gì bên ngoài. Quỷ binh nghe lệnh lão liền hoát thành một lần khói đen hướng ra cửa. Ông hoài ngồi im ở vị trí hiện tại, đến thở để không bị quỷ binh của lão thầy bùa phát hiện. Kiểm tra một lát không thấy gì, quỷ binh kia liền quên lại báo cáo tình hình cho lão thầy bùa rồi biến mất. Lão thầy bùa yên tâm rằng bên ngoài không có gì lạ. Lão tiếp tục với việc đang dở, rồi bắn tay đầy máu của lão một lần nữa đặt lên đầu lâu kỳ Một khi ta đã thành công, thì cả vùng đất này phải nghe theo lệnh của ta. Ta muốn gì mà không có được chứ hả? Tiếng cười mặn giờ của lão thầy bùa vang lên làm ông hoài không chịu nổi. Liền triệu hồi một đạo âm bình. Cả người đã sẵn sàng rồi chứ. Nếu lần này các ngươi thành công thì chính là tự mình tích không ít cầm đức. Tới lúc đó ta giúp tất cả các ngươi sẽ được siêu thoát. Cả người theo ta tu tập nhiều năm. Không hề thua kém gì đám quỷ binh của lão thầy bùa kỳ. Giờ thì hãy giúp cho những người vô tội trong thôn. Chỉ trừ hết lũ yêu ma quỷ quái này. Đây lại bình yên cho thôn làng. Cùng thời gian đó tại nhà của ông Phúc. Đã lo cho thầy cậu mình, cậu đời không được liền nói với ông Phúc. cho vào rừng đây, chứ bây giờ trở thế này cháu chịu trả nổi. Ông Phúc bấy giờ liền bảo. Thì cậu cũng nghe thầy cậu nói rồi đó. Ông ấy trước khi đi có dặn là cậu phải ở nhà chờ đợi. Cậu tìm đến đó công những không giúp được thầy, có khi còn làm vướng tay chân của ông ấy cũng chưa có biết chừng. Theo tôi thấy thì cậu nên đợi ở đây, như vậy sẽ tốt hơn đó. Đầu lúc này thì có tiếng xe máy dừng ở trước cửa, ông Phúc vừa đặt nhìn ra thì thấy bách, còn chưa kịp phản ứng thì bách bảo Cậu đạt phải không? một đi kêu thầy, nhanh lên theo tôi Ông Phúc ngăn đặt lại nhưng không được, mới đó cậu ta đang ngồi điên xe rồi cả ngày phóng đi với tốc độ mỗi lúc một nhanh dần Ông Phúc bấy giờ thở ngắt ra rồi bảo Đông là thanh niên, thôi thì đây cũng là ý trời, mong tất cả đều an toàn trở về Ông Phúc rời nhà tìm đến ngôi chùa nhỏ, đốt vài nén nhăng. Ông chắp tay quỳ xuống chức tượng Phật, cầu bình an cho toàn bộ dân thôn và ngay thầy cho ông Hoài có thể trở về bình an. Khi Bách và Đàn đến được trụ sở công an huyện, câu là lúc trận đánh công 102 mà mắt người thường không thấy đang diễn ra. Một bên là âm binh của thầy Hoài, một bên là quỷ binh do thầy bùa luyện ra. Cả hai đang tấn công nhau tới tấp và mục đích dành để chiến thắng nhanh nhất có thể. Ông Hoài hai tay thủ ấn hướng đến đội quân âm binh miệng không ngừng đọc chú. Bởi kia lão thầy bùa không ngừng vung kiếm chỉ thẳng vào ông Hoài rồi lớn tiếng. Diệt hết chúng nó đi, không để đứa nào sống sót rời khỏi đây. Đội binh bỏ nằm qua cuối cùng cũng phải dùng tới. Đám quỷ binh của lão thầy bùa đông và mạnh hơn, nhưng kết quả cuối cùng thì có lòng mà tin được. Chuẩn bị đội quân âm binh của thầy Hoài chỉ dẫn đánh cho tôi tả Lão thầy bùa tính bỏ chạy. Nhưng bất ngờ chân của lão bị một bàn tay bám chặt Lão quay mặt nhìn lại xuống dưới chân thì nhận ra Bàn tay bám lên cổ chân của lão chính là quỷ binh Mà lão xài đi giám sát trưởng thôn Thật không ngờ giây phút cuối Lão thầy bùa bị chính quỷ binh do mình luyện ra ngại chết Khi thức cuộc đời tội lỗi kéo dài nhiều năm qua của lão Lão thể bùa gục chết bình vũng máu Ông hoài liền đi nhanh vào trong nhà Dùng hết khả năng của bản thân Giải cứu toàn bộ linh hồn oan khuất Bị lão thầy bùa kia bắt về nhốt tại đây Hãy mau siêu thoát đi Các người được tự do rồi Hãy đi đi Vô số lần khói đen từ trong ngôi nhà Của lão thầy thoát ra ngoài Âm bình của ông hoài Cũng được thả tự do Hai luồng khói đen hòa cùng với nhau Tạo thành một cảnh tượng khó có thể diễn tả Được bằng lời Hiếu và đám đàn em đang bận dọn Với số hàng thì gió thổi mỗi lúc Một mạnh tiếp đó là một trận Mưa lớn đổ xuống Các quay mặn vào trong rưỡi quát lớn Không xong rồi Mưa lớn thế này Thì sáng mai sang hỏng mật mất việc Chúng mày đâu đi thôi Để đến sáng mai đường ướt sẽ khó đi lắm Phải đi ngay trong điểm này Theo kế hoạch của Hiếu Chỉ dẫn đám đàn em chia ra nhiều hướng Thoát khỏi khu rừng Thế nhưng ông trời đã không thương gã Khi mà lộ trình chúng chọn Là con đường đặt vào bách đang đi Dẫn công an tinh nơi bắt thắn Và đồng bọn Xe hàng của Hiếu bấy giờ bị chặn lại, đám đánh em bỏ chạy tán loạn. Số đầu hoàng số còn lại phản kháng cùng với Hiếu đều bị bắn chết tại chỗ. Một tên thầy bùa làm bao nhiêu tội ác hại người. Một tay trùm buôn thuốc cấm lại chết cùng một ngày. phải chăng đó là ý trời, không dùng thứ cho cái ác? Một tuần sau, sau khi lão thầy bùa và tiền chùm buôn thuốc cấm phải trả giá bằng chính tính mạng của mình, Người dân trong thôn lúc bấy giờ là có được sự bình yên trước đó Yến lần lượt mang đồ ăn ra bàn Ông Hoài tấm tắc khen Tại ngày nấu ăn của cô Yến quả thật là Ông Phúc bấy giờ liền nói chen y của thầy là giỏi không ai sánh bằng chứ gì Còn nữa Giá xứng làm vợ cậu học trò cưng của ông có đúng không Ông Hoài và ông Phúc bật cười sảng khoái Trước hai gương mặt đỏ bừng vì ngưỡng của đôi trẻ Mà đầu trong một mối lương duyên kéo dài hơn 40 năm Yến ngừng quá liền bỏ vào bếp Bà Thanh lúc bấy giờ vừa ngay đi ra liền kéo ghế và ngồi xuống Mời cả nhà cùng ăn Đây toàn là món ngon nhất của cháu gái tôi đây Mọi người ăn thử xem Bách vẫn ngồi im từ đầu không có lên tiếng Anh biết không thể giành lại Yến tứ tay của Đạt Nên âm thầm thừa nhận mình thu Sau bữa ăn Bách âm thầm rời đi Yến chạy theo những bóng dáng của người đàn ông ấy mỗi lúc một xa dần Rồi không còn thấy gì nữa Anh Bách